Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn pháp Reginald Forzer qua bản dịch Nguyễn Trọng Định. Thưa các bạn, Sarah bị sốt cao liên tục, có lúc chị ấy rơi vào tình trạng hôn mê. Vì bảo đảm công tác bí mật nên mọi người quyết định không đưa Sarah đến bệnh viện mà chỉ cứu chữa ở nhà. Thật may mắn là bác sĩ Dubois đã được mời đến cứu chữa kịp thời. Theo bác sĩ nhận định thì Sara đã bị chấn thương ở vùng sọ não rất nặng. Khuôn mặt chị bị bỏng rất nhiều. Chính vì vậy, những ngày đầu bác sĩ phải túc trực liên tục. Một tuần sau thì vết thương đã khá lớn, sức khỏe của Sara dần bình phục. Bây giờ thì Lê A là người chăm sóc cho Sarah là chủ yếu. Cũng trong thời gian này, François Tavernier đến tìm gặp Lea. Hai người đã có những giờ phút vô cùng hạnh phúc. François khuyên Lea hãy trở về Montiac, bởi ở thành phố cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả tính mạng. Còn ở Montiac, dù sao thì mối quan hệ giữa chị gái Françoisde, thiếu tá Cramèr và anh Laurent sẽ là những người bảo vệ Lea tới cùng. Leo lời khuyên của François có thuyết phục được Léa. Bây giờ, qua giọng đọc văn Anh, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Reginald Foster qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Mọi người bước sang phòng ăn bàn tiệc lập lẫy. Chúng ta chỉ có bốn người thôi à? Cô không vui hay sao? Chúng tôi nghĩ cô không muốn ngồi cùng với đồng bào chúng tôi chút nào. Cảm ơn các anh, thế này rất tốt rồi. Lea rất sợ phải ngồi với những sĩ quan Đức mang quân phục, nên giờ đây nàng cảm thấy khoan khoái thật sự và trở lại vui vẻ, nhất là vì Otto và Friedrich đều không bận thường phục. Tôi cho dọn tất cả những món cô thích, Phan nói nụ cười vui vẻ trên môi. Những món gì nào chị nói nhanh lên, Cô sẽ thấy thôi cô bé háu ăn ạ. Bữa ăn diễn ra hết sức vui. Khi dùng từng món ăn, Lê -a đều tỏ lòng biết ơn chị gái đã cố sức làm cho nàng vui lòng. Trong suốt bữa ăn, không hề nhắc tới chuyện chiến tranh. Họ chỉ nói tới âm nhạc, văn học, điện ảnh và sân khấu. Họ sang phòng khái có lò sửa đỏ sực để uống cà phê. Franchiseur bảo chị Hầu, nàng sẽ lo sưởi đo suc đe uong vụ mọi việc ăn uống chậm rãi và im lặng nhìn ngọn lửa lay động. Ô tô đứng dậy và ngồi vào trước riêng cầm chiếm hết cả một phần phòng khách. Chính vì xương cầm mà chúng ta khen ngợi anh ấy đấy. Franzar thì thầm bên tai em gái. Suốt một tiếng đồng hồ thời gian nhung kẻ bại trận nữa, chỉ còn có âm nhạc đoàn kết họ lại động, không còn người Pháp người Đức người chiến thắng kẻ bại trận nữa, chỉ còn có âm nhạc đoàn kết họ lại trong một tình hữu nghị không biên giới. Mãi sau, khi nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, họ vẫn ngồi lặng im, ngại ngùng, phải đối mặt trở lại với thực tại. Le là người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng mong manh ấy. Nàng nói với một giọng trong đó nổi rõ một xúc cảm chân thành. Cảm ơn anh ô tô đã mang lại cho chúng ta những giây phút thanh bình Otto đa sự này. Cuối cùng đại tá Kramer đứng dậy và bước lại hôn tay nàng. Cảm ơn cô đã tới với chúng tôi. Bây giờ Lia có thể hỏi anh ta về những gì anh ta biết về vụ Kami. Lúc đầu, ô tô không trả lời ngay câu hỏi của cô gái. Anh ta có vẻ trầm ngâm một lúc lâu trong những luồng suy nghĩ âm thầm. Cuối cùng khi quyết định lên tiếng, anh ta hỏi bạn. Tôi có nên nói hết với cô ấy không? Có. Tôi không giấu cô. Là và tôi chúng tôi rất lo lắng cho bà de argila như cô biết đấy bà ấy bị bắt vì bị tố giác làm nhân viên liên lạc giữa chồng bà ấy và ông bác cô là cha denmark cả hai đều ở trong phong trào kháng chiến và bị cảnh sát pháp cũng như gestapo truy nã người ta tìm thấy bà de argila mang truyền đơn kêu gọi thanh niên lên vùng du kích chừng ấy là đủ để bắt bà ta hơn nữa Đô sơ lại nghĩ bà ấy ở trong cùng một mạng lưới với Lô được đồ Hoàn toàn ngu ngốc. Cammy chỉ quan tâm tới con cô ấy và không hiểu gì về tất cả những cái đó hết. Hơn nữa, sức khỏe của cô ấy rất tồi và đã mấy tháng nay cô ấy không có tin tức gì của Lô cả. Cô Lê à, cô đừng cho chúng tôi là những thằng ngốc. Lúc còn ở lăng gâm, tôi đã nhận được hàng chục lá thư tố giác bà De Algila và cả bản thân cô nữa. Frederick và tôi, chúng tôi đã tiêu hủy nhiều lá, tuy một số nêu rất cụ thể. Chừng nào chỉ là đưa ít tin tức thư từ vùng này qua vùng khác thì chúng tôi có thể làm ngơ. Nhưng bây giờ sự việc nghiêm trọng hơn và nếu có đầy đủ bằng chứng, thì việc người ta tố giác bà De Algila có thể dẫn tới tử hình đó. Bà bạn cô là một con bài trong tay Dozier và ông ấy muốn sử dụng với hy vọng Laurent d'Argilla và những kẻ trong mạng lưới của ông ta dại dột tìm cách giải thoát cho bà ta. May sao hình như Dozier không tin là bà ta biết thực sự hoạt động của chồng mà cũng không biết ông ta ở đâu. Trong điều kiện ấy, Dozier tỏ ra thận trọng trong thẩm vấn Nhất là vì ông ấy biết những mối quan hệ xa đỉnh giữa ông bác Louis Denmark của cô với đất nước chúng tôi. Gương mặt bị tra tấn của Sarah lướt qua trước mắt Lea. Tôi biết bạn bè của ông trong tổ chức Gestapo bắt những người họ thẩm vấn phải chịu những gì và tù nhân của họ bị đối xử ra sao. Tôi là người đầu tiên phàn nàn điều đó, nhưng cô thì cô phải như là không biết như vậy. Vì sự an toàn sau này của cô, tôi tha thiết yêu cầu cô phải quên đi. Le giận dữ đứng dậy. Quên à? Ông dám bảo tôi quên những điều mà hàng ngày các ông bắt đàn ông đàn bà trẻ em phải chịu đựng ư? Ông có biết khi bị bắn, Guimoke mới 17 tuổi và tháng 9 vừa qua, ở bảy 70 người bị giết hại vì có một cuộc mưu sát ở Paris không? Và cả bà bạn già người do thái của hai bà cô tôi Mà người ta bắt vào trại tập trung của các ông Và vừa nói vừa khóc Thưa các ông, chắc có sự nhầm lẫn Tôi là người Pháp Chồng tôi bị giết trong chiến tranh 14 Và con trai tôi bị bắt làm tù binh Vì nó chiến đấu cho nước Pháp Franchise, hai mắt đẫm lệ cầm lấy tay em gái Chị van em em im đi Chị đừng đụng vào tôi, bỏ tôi ra Lê à, tôi hiểu cô, nhưng là chuyện chiến tranh, cả cô lẫn tôi chúng ta đều không thể làm gì được hết. Tất cả những gì tôi có thể làm mà không trái với danh dự người lính của tôi, tôi hứa với cô sẽ làm vì bà đội Archila. Nhưng vì sự an toàn của cô và của người thân cô, tôi xin cô đừng công khai nhắc lại những điều cô vừa nói ở đây. Anh có thể thề với tôi là những điều tôi sẽ nói riêng với anh xung quanh việc giam sữ Cammy trong thành hà sẽ không được dùng để chống lại cô ấy không? Otto Kramer suy nghĩ một lát trước khi trả lời. Tôi xin thề. Tôi có thể nói riêng với anh được không? Franchiseur đứng dậy. Lại đây, Frederic. Anh thấy là chúng ta làm phiền họ chứ? Điều bộ chị ta đến là khó chịu. Lúc còn bé, chị ta vốn hay hờn dỗi khiến Lea kinh hãi và ngay cả ông bố cũng thường chế giễu Những điều tôi cần nói không liên quan đến tôi, chính vì thế mà tôi nghĩ là... Cô không phải thanh minh gì hết. Chị ta ngắt lời Lea và bỏ xa, theo sau là Frederick. Ông anh tội nghiệp ơi, tôi không hiểu sao anh có thể chịu đựng được chị ấy thôi hai chị em cô đừng cãi vã nhau như những cô bé nữa. Otto già vừa mắng mò một nụ cười vui trên môi. cô hãy ngồi trước mặt tôi. thế này này. Lea bắt đầu nói. tôi có nhận được thư của Cami. người ta nhốt cô ấy nhiều ngày trong một cái hầm, trong đó thậm chí đứng dậy cũng không được. cô ấy bị đô sơ thẩm vấn tới ba lần, không moi được kami nguoi ta nhot co ay nhieu ngay trong mot cai ham trong đo tham chi đung day hết. Ông ta cho quẳng cô ấy vào một cái xả lim hôi thối khiến cô ấy đâm ốm. Lần sau, ông ta sẽ làm gì cô ấy? Bọn coi ngục ở Busca, tiếng đâm chẳng hay ho gì. Ở Bordeaux, người ta nói rằng có thể nghe tiếng kêu la xuyên qua các bức tường hầm sam. Tôi tha thiết nhờ anh làm thế nào cho kami thoát khỏi những bàn tay của những kẻ ấy. Tôi cũng cảm giận hành vi của những kẻ ấy như cô. Trong quân đội, chúng tôi không ưa bọn Gestapo tiếc rằng tổ chức này ngày càng mạnh thêm và quyền lực cảnh sát của nó cũng mở rộng ra cả đối với chúng tôi nữa. Cô tin lời tôi đi. Pháp là một trong những nước bị chiếm đóng. Phải chịu ách của Gestapo ít nhất đấy. Còn về bàn de Auxilla thì tôi không được biết người ta đối xử với bà ấy ra sao. Thì ra họ đã lừa dối tôi khi cam đoan với tôi rằng bà ấy được đối xử tử tế. Chắc hẳn Đô Sơ biết rõ bà ấy có tin tức quan trọng nên bối xam xử trong nen moi điều giu trong như vậy. Không dễ gì để ông ta nhả mồi ra đâu. Nhưng tôi cam đoan với anh là ông ta nhầm, Cami không hay biết gì về hoạt động của lô răng. Thế bà ấy bảo cô như thế à? Không nhưng chúng tôi sống với nhau nếu cô ấy có tin tức rô lăng thì tôi là người biết đầu tiên tôi không muốn làm cô phiền lòng cô léa nhưng khi tham gia một hoạt động bí mật không ai lại kêu toáng lên cho mọi người biết trong những người kháng chiến theo cách gọi của cô bất cần tới mức thường chúng tôi là những người kinh ngạc đầu tiên đấy tôi không tin Cami biết rõ là cô ấy có thể tin cậy ở tôi và tôi sẵn sàng. Le đột ngột ngừng lời. Cô đừng sợ, cô cứ nói tiếp đi. Tôi không thể trách cô. Tôi biết rằng ở vào địa vị họ tôi cũng sẽ hành động giữa ông bác cô và người chồng chị bạn cô. Tôi cũng sẽ tiếp tục chiến đấu như họ. Tôi cũng phải nói thêm rằng bồn phận của tôi và của những người lính Đức tham gia cuộc chiến tranh này là ngăn cản họ chiến đấu. Điều đó cô cũng phải hiểu. Khi chúng tôi bắt giữ và bắn chết những kẻ đặt bom hành quyết con tin, tống san những người xài truyền đơn, những người che giấu phi công Anh hay liên lạc với Luân Đôn bằng những điện đài bí mật, thì mặc dù đình chiến cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn, tôi không có gì phải xấu hổ về cái đó cả. Nhưng khi Jessapo thẩm vấn thô bạo những người bị nghi là người kháng chiến và những người phụ nữ thì tôi hổ thẹn. Mặc dù thông thường nó sao cái công việc tàn bạo đó cho Gestapo Pháp. Khi tôi còn ở Lăng gâm có 200 mật vụ Pháp được trả lương tăng cường cho hàng ngũ của Gestapo và của những nhóm phụ thuộc. Cô có biết không? Từ khi đưa giờ, người đứng đầu Gestapo ở Bordeaux họp với các quan chức trong lữ đoàn Penso vào tháng 4 năm 41. Đồng bào của cô đã làm việc sai trò nếu không muốn nói là bẫn cán đó. Anh in đi. Đó mới chỉ là một phần sự thật đáng buồn thôi. Cô tin là chúng tôi buộc các vị tỉnh trường đô trường quan tòa cảnh sát trường Pháp hành động ra sao ư. Họ tuân theo mệnh lệnh của quốc trường Pháp, thống chế Pétain Tanh, người yêu cầu họ cũng như yêu cầu mọi người Pháp cộng tác với chúng tôi. Chính họ ở trong thế hợp pháp. Theo chỗ tôi biết thì ngài thống chế của cô đâu có lên nắm quyền bằng một cuộc đảo chính. Dành sự là ở chỗ tiếp tục cuộc chiến tranh. Với cái gì? Cô quên là quân đội Pháp đã hoàn toàn thất bại cách đây mấy ngày hay sao? Lea quay mặt đi. Cô nhớ lại trên đường Oc những đám binh lính bẩn thỉu sâu xia rách sưới vứt bỏ vũ khí để tháo chạy cho nhanh, cướp phá những ngôi nhà hoang vắng, ném những người dân sự sang ngoài xe. Trở lại vấn đề bàn de Algella. Tôi sẽ tìm cách sử dụng chút quyền lực của mình sao cho có lợi cho bà ấy. Tôi chỉ có thể hứa với cô như vậy. Nếu tôi làm cho bà ấy thoát được trại giam ở Hà, thì cô phải làm thế nào để bà ấy ngồi yên? Vì bà ấy sẽ bị theo dõi còn chặt chẽ hơn trước khi bị bắt đấy. Nếu tôi không thành công thì chẳng những tôi bị mất hết tín nhiệm, mà chắc chắn sự can thiệp của tôi sẽ làm tôi bị đẩy ra mặt trận phía đông. Tôi sợ khả năng ấy không phải vì tôi, mà vì hai mẹ con Franchise. Tôi không muốn để họ ở lại đây một mình trước khi có thể hợp thức hóa vị trí của họ. Len đứng dậy. Cảm ơn. Nàng bước về phía cửa phòng khách lớn và gọi. Franchise, Franchise, Frederick vào đây. Sao cô kêu toán lên như thế? Cô đánh thức Pierre dậy mất. Ngày hôm sau, lia chẳng những có giấy thông hành mới mà còn cả một chỗ ngồi dành riêng ở hạng nhất trên chuyến xe lửa hai ngày nữa sẽ chuyển bánh đi Bordeaux. Nàng dành hai ngày ấy để đi xem điện ảnh và sân khấu cùng với Françoise Sơ và để an ủi hai bà cô giàu sĩ vì nàng sẽ ra về. Nàng trao cho Albertine một bức thư cho về Tavigny, phòng khi anh ta quay lại vốn đại học hỏi thăm tin tức nàng. Nàng rời Paris không luyến tiếc. Đến ga Saint răng ở Bordeaux. Lea ngạc nhiên thấy Magia trên sân ga. Hắn ra đón nàng và mang theo chiếc xe đạp màu xanh cho nàng. Mặc dù gió thổi tử, nàng đã đạp tới trước những cây cặp trắng đánh dấu khô trang đanh dau khu trang trai Montiak. Trong chốc lát, Lea căng tay ra như thể chờ đón giọng nói của cha nàng. Cũng như ngày xưa, Lea nhảy lên ôm cổ bà già Ruth. Và bà Ruth cũng nhắc lại những lời nói âu yếm xưa kia. Vầng dương rực rỡ của tôi, cô gái bé bòng hoang dại của tôi, cô đã trở về, tôi sung sướng biết chừng nào. Vắng cô, mông ti ác không còn là mông ti ác nữa. Cô có còn nhớ ông cụ tội nghiệp đã nói gì không? Le lắc đầu. Ông cụ bảo cô là linh hồn của cái nhà này. Không có cô thì nó không còn tồn tại như nó vẫn tồn tại. Và một hôm nào đó có thể đánh mất linh hồn của nó đi nếu cô vĩnh viễn rời bỏ nó Bà Ruth, điều đó sẽ không xảy ra đâu và ba tôi biết như vậy Ở đây trên mảnh đất này giữa những bức tường này Có một cái gì là máu thịt của tôi giống như cánh tay tôi, cách đầu tôi hay trái tim tôi Và thiếu những cái đó tôi không sao sống nổi bà thấy không mỗi lần tôi xa nhà tôi sợ không bao giờ được trở lại nữa và mỗi khi trở về dâng lên trong tôi một niềm hạnh phúc và một sức mạnh làm tôi luôn luôn kinh ngạc đấy chính là tình yêu cô bé ạ lia không sao dũ bỏ được hoàn toàn cảm giác khó chịu trong lòng từ khi tới sân ga xanh răng nàng không sao tìm thấy lại mông tiếc của mình Ngôi nhà to lớn lạnh lẽo này không phải thực sự là nhà nàng Nàng đã chán ngán cảnh đói rét, Nàng muốn có mùa hè mặt trời trái cây Lô lớn lắm rồi Giờ đã là một người đàn bà thực sự Xác lơ nhảy nhót khắp nơi Nó giống mẹ, cũng cái miệng ấy đôi mắt ấy Lea có cảm giác tất cả đã diễn ra mà mình không hay biết Hầu như sau lưng nàng Mặc dù vẫn gặp lại những cử chỉ hàng ngày, những thói quen, mong vẫn trốn thoát nàng. Người ta đã thay đổi vị trí đồ đạc, bà Ruth tỏ ra ít lanh lợi hơn năm nhau hơn xưa. Đúng vào lúc bà vũ xà bế bé xác lơ đưa đi ngủ, thì cánh cửa mở toang. Một người đàn ông siê mếp sồm soàng, bê rê đội sụp tận mắt, mặc áo lông thú tay sách vali bước lên thềm nhà. Đóng cửa lại nhanh lên. Bernadette Bushato kêu to, gió lạnh lắm. Người đàn ông làm theo. Ông là ai ông cần gì? Bà hỏi. Đêm tối rồi không phải là lúc đến nhà người ta nữa. Người đàn ông lặng im, ngó nhìn quanh như muốn tìm lại một chốn quen thuộc. Lea đứng vụt dậy, tim lai mot chon quen thuoc leah đập. Sao ông nói đi chứ, ông là ai? Bà đừng hỏi nữa bà. Chúc mừng anh, lô Một phút giây hoảng loạn Mọi người đều muốn cùng một lúc Chào hỏi lô Ôm chặt anh vào lòng Bà Ruth cố len lòi Trao vào tay anh bé sát lư. Thằng bé con anh Hét lên sợ hãi trước người đàn ông Cao lớn râu ria sồm Mà nó không quen biết Lô trấn chấn an họ Xin mọi người kín đáo cho Tôi không muốn đánh đậm Paya và Magia Anh ngồi vào bàn ăn uống chút ít. Ánh mắt anh không ngớt nhìn Lea lại đến xác lơ. Chú bé được thức thêm một lúc và ngồi chơi dưới đất. Tà cho tôi biết tối nay Lea về đây. Tôi nghĩ là cô trở về với sự ưu ái của nhà chức trách và vì vậy cô có thể gặp Camille. Tôi muốn nhắc với cô ấy mấy lời. Tôi có một cuộc hẹn gặp quan trọng về việc của cô ấy ngày mai ở Bắc đô Bernadette Bushato lục trạng tìm thêm ít thức ăn. Laurent nói mãi là anh không đói bà mới chịu nghe. Anh bò lồm gồm trên sàn làm bò cho con cưỡi và sắc lơ chấp nhận ngay người bạn mới này. Chú bé còn để cho anh bế lên tường và hẹn mai sẽ chơi trò uống tim. Cuối cùng khi ai đấy đều đã đi ngủ, Lea và Laurent ngồi sát cạnh nhau trên chiếc ghế đá nhò trước lò sười. Lea cảm thấy hạnh phúc nàng vừa vuốt vuốt làn xiêm mép của roran vừa cười sờ tay lên ngực anh anh đã trở nên sắn như đá nàng đưa ngón tay trò lên sờ nếp nhăn ở khoé mắt anh anh già đi rồi đó em cũng vậy nhưng em càng thêm đẹp bây giờ em có vẻ là một thiếu phụ thực sự rồi đó ngay cả tevernia cũng thấy như vậy trong mấy tiếng đồng hồ họ nói về những gì xảy ra trong đời họ từ ngày xa cách Lea, khẽ đặt tay lên vai lô răng. Anh ngước mắt lên nhìn nàng, ôm ngang lưng nàng và ngả đầu lên bụng nàng. Họ ngồi im lặng một lúc lâu như vậy. Lea chấn tĩnh lại. Em đi ngủ đây. Bà Ruth đã dọn giường cho anh trong buồng ngủ của bố em. Em hy vọng nó không quá lạnh. Bà ấy đã đặt trong đó hai bình nước sôi. Mai anh muốn dậy lúc mấy giờ? Không sớm lắm đâu, buổi hẹn gặp của tôi vào lúc 3 giờ chiều. Vậy chúc anh ngủ ngon, hẹn ngày mai. Nàng vừa nói vừa hôn anh như một cô em gái. Phòng ăn của luật sư Denmark nóng bức và bữa ăn so bà nấu bếp xà và chung thủy dọn lên vẫn như hồi trước chiến tranh. Người giữa ông Luis bác nàng và Philip, người anh họ vừa học xong trường luật và giúp việc văn phòng ông bố. Lê cảm thấy mỗi lúc thêm khó chịu. May mà ba tôi là bạn của ông quận trưởng. Nếu không, bà được Agila có cơ nằm mấy tháng trong nhà tù đó. Anh, một luật sư, anh thấy bỏ tù một người không làm gì hết là chuyện bình thường hay sao? Bà ta có thể không làm gì hết, nhưng mà chồng bà ta bị cảnh sát truy nã sai trò đó. Cảnh sát nào? Cảnh sát Pháp hay là Đức? cô biết rõ là họ hợp tác với nhau mà khó gì bà không biết thôi các con đừng cãi vã nhau nữa lia cháu có thái độ đó là sai đấy ở bóc đô này người ta chỉ tuân theo chỉ thị của ngài thủ tướng mọi cách xử sự khác đều trái với lợi ích đất nước Bằng sự lựa chọn của mình, thống chế pétain đã tránh cho nước Pháp khỏi tình trạng bận rộn và vô chính phủ của Cộng sản, không kể là đã cứu vớt được hàng chục nghìn sinh mạng đó. Bác Luyx, bác quên mất rằng ở đây, biết bao sinh mạng như bác nói đã chẳng có ý nghĩa gì và hàng chục con tin đã bị hành quyết ư. Đấy là hệ quả tai hại của những hành vi kẻ cướp của những kẻ vô trách nhiệm. Bác! Sao bác dám nói như vậy khi những người như bác Andrea và Laurent Argila. Luật sư đen mắt đứng vột dậy đột ngột trước ghế nặng nề đổ nhào xuống. Giận dữ ông ta ném khăn ăn lên bàn ăn. Bác không muốn nghe nói tới anh trai bác nữa. Đối với bác, ông ấy đã chết rồi. Bác đã nói như vậy. Còn về Laurent Argila thì bác không hiểu việc gì đã xảy ra với anh ta. Nhưng anh ta vốn là một sĩ quan tốt tạm biệt cháu cháu đã làm bác mất ngon miệng đó luis denmark bước ra và đập mạnh cửa lẽ uống hết cấp vang để cho ba tôi rơi vào tình trạng như vậy thật là độc ác đấy suốt đêm ông ấy sẽ không ngủ đâu một chút mất ngủ chẳng sao bác ấy có thể suy nghĩ về những điều bác làm sau chiến tranh sau khi bọn đức thất trận cô em tội nghiệp Không phải ngày một ngày hai đâu cô hãy quan tâm tới đám tình nhân của cô hơn là tới những việc liên quan đến con người. Anh Philip tội nghiệp anh vẫn ngốc nghếch thế à? Vẫn chỉ có thể nhìn sự đời qua đôi mắt của bố anh thôi à? Piero thì đã hiểu xa anh ấy đã bỏ đi. Đến lượt gã anh họ nàng đứng vụt dậy mặt bỗng biến sắc. May sao cô không nói tới em trai tôi trước mặt ba tôi nếu không tôi đã quằng cô ra ngoài rồi. Le nhún vai và hỏi, thế anh ấy ở đâu, anh có biết tin tức về anh ấy không? Nó bị tù ở Tây Ban Nha. Bị tù à? Đúng và đích đáng lắm. Bà tôi suýt chết ngất khi tìm thấy trong phòng lá thư báo tin nó có ý định sang Bắc Phi để nhập ngũ đó. Dĩ nhiên, anh thì không bao giờ làm như thế. Cô cứ chế diễu đi, nếu không có cái gương xấu của bác -riêng thì không bao giờ thằng bé có thể ra đi, may sao nó bị bắt trước khi sang đến Maroc. May sao? Đúng thế, ba tôi có bạn bè làm luật sư ở Madrid giúp ông cho nó về nước rồi. Rồi anh ấy sẽ lại ra đi thôi, tôi không tin. Người ta đâu có dễ dàng ra khỏi Một trường dòng Nhất là khi người cha nhấn mạnh yêu cầu Phải cứu vớt một linh hồn đang lâm nạn Biện pháp cưỡng bắt đến thế à Cần thiết trong tình hình hiện nay cô bạn ạ Cô nên theo gương Anh con trai lão Coi hầm diệu của nhà cô thì hơn Mắc à Đúng Anh con trai lão Paya Tuy nguồn gốc thấp kém Nhưng sự sự tốt hơn nhiều chàng trai Trong giới chúng ta đấy À, quả là lắm xử sự, sự tốt. Anh thật là lú bịch anh bạn già. ạ Anh nói chẳng khác cô Bernadette tí nào. Những chàng trai trong giới chúng ta, giới chúng ta là vứt đi rồi, bị quét sạch rồi, vĩnh viễn, viễn tan tành rồi. Anh và bọn các anh là những kẻ sống thừa, những con khủng long thôi. Khủng long hay không thì không biết, nhưng chính nhờ những con người như bọn này mà đất nước còn đứng vững đấy anh cho sống bị trà đạp dưới ách bọn đức và liếm gót giày chúng là đứng vững à tôi thấy cô quá nghe bọn đài luân đôn đấy yên ổn trên hòn đảo của họ họ kêu gọi tất cả bọn ăn không ngồi rồi thân cộng trên đất nước khốn khổ của chúng ta nổi loạn anh quên những vụ ném bom hàng ngày trên đất anh mất rồi ư không bao giờ đủ đối với bọn anh khốn kiếp ấy anh Một người dân Bordeaux anh nói như vậy về những người anh em mà. Cô thật chán ngấy cô ngốc ơi. Lại vẫn là tình trạng không hiểu nhau, những sự cãi vã, những lời chửi rủa như lúc họ còn bé. Lea định bỏ mặc Philip ở đấy và đi ngủ, nhưng mấy lời của hắn về Magia khiến nàng băn khoăn. Anh muốn nói thế nào về Marcia đấy? Là những ngày ở Đức đã làm cho anh ta khôn ngoan xa. Và thay vì ngồi ngắm nghía cô với đôi mắt chết mê, chết mệt, anh ta đã trở thành một con người có thể trông cậy được. Anh muốn nói gì thế? Giảng dài cho cô thì rắc dối lắm. Sau này cô sẽ thấy rõ. Bây giờ thì muộn rồi. Mai tôi phải vào tòa án sớm. Chúc cô ngủ ngon. Cô ngủ ở phòng cô Rin ngày trước ấy. Cô nhớ tắt đèn trước khi lên gác đấy. Chúc anh ngon giấc. Lea ngồi trầm ngâm một lúc, tay chống cằm băn khoăn mãi, không biết Philip muốn nói gì về Magia. Sáng hôm sau, luật sư Đan Mác và Lea đến trại tập trung Morinac tìm Cami. Người thiếu phụ ốm yếu tới mức một gã hiến binh phải bế nàng ra tận xe ông luật sư. Làm xong mọi thủ tục hành chính, họ rời trại trước con mắt hờ hững của mấy người tù đang tha thần dưới trời mưa lạnh. Nửa ngồi nửa năm phía sau xe, kami nhìn cánh cầm trại lờm chồm dây thép khai mở ra trước mắt chị, nhưng quá mệt mỏi không còn đủ sức cảm thấy mừng vui nữa. Lea đạp xe hết tốc độ trên con đường dốc phía sau nhà thờ đi qua trước hang động, theo con đường mòn dọc sông Garon và gặp đường cái chạy từ laureon đến Gaia đến trước trạm khác ở đường dớn tuyến nàng thấy cây trắng đường không nằm ngang như trước nhưng vẫn dừng lại và xuống xe một người lính đức già bước ra khỏi trạm khác à cô tiểu thư đạp xe màu xanh đã lâu không thấy cô qua đây cô không phải dừng xe nữa bây giờ qua lại tự do rồi chúc cô thượng lộ bình an